t r ư ớ c 189, tâm linh tương thông ba vòng bao lớn không phải bí mật tại sao có thể như vậy dịch thần ý niệm trong lòng vừa mới lên lại một lần t ử minh uồng phi tới thì ra là thế tâm linh tương thông sao thuật này có thể đem ta cùng x ú nạ tâm linh liên tiếp ta trong lòng nghĩ cái gì nàng biết nàng suy nghĩ gì ta cũng biết n g ạ n h thật lớn thu hồi cái kia bượt b ộ n tâm tư không cho phép nhìn ta có bao lớn x ú nạ mặt cười tường đỏ dịch thần tên hôn đả này c ư nhiên đang nhìn chính mình ba vòng lớn đến bao nhiêu dịch thần lập tức thu hồi chính mình tâm tư tâm lý cũng là có điểm cảm động nhân ý tưởng đều là không muốn bị chính mình trở ra người dòm ngó tê an đến dù cho đối phương là người trí thân cũng là như vậy không đúng vậy không có tư ẩn cái từ này xuất hiện có thể hiện tại xù nạ lại đối với mình cái này xa nhẫn mở rộng ra nội tâm để hắn có thể cảm thụ trực tiếp nhất đến xù nạ tất cả tâm linh ý tưởng hết thể đều chỉ là vì để hắn học được gâm phong ấn coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm được rồi đừng nữa dòm ngó tê an ta tâm tư lại càng không chuẩn xem ta hôm nay mặc màu gì bên trọ nghi d n a mặt cười đỏ hơn ta cũng không muốn a dịch thần trở nên đau đầu không có biện pháp hiện tại tâm linh tương thông mình và s ù n a ngoại trừ ở sâu trong nội tâm không n g h ĩ nhất bị người va chạm vào hạch tâm 673 bí mật đối phương không cách nào biết rõ bên ngoài còn lại sự tình đều sẽ biết đến có thể nói dịch thần trừ mình ra là xuyên qua mà tới đây sự kiện ở ngoài còn lại bí mật đều bị s ù nạ đã biết giống nhau s ù nạ trừ quần áo da che lấp lại thân thể dịch thần không biết rõ bên ngoài còn lại sự tình dịch thần đều biết bao quát s ù nạ bao lớn s ù nạ mặc cái gì màu sắc nội y y đều biết hết lần này tới lần khác s ù nạ lại là siêu cấp lớn mỹ nhân miễn là tâm niệm vừa động ngoại trừ xù nạ một bí mật ở ngoài những thứ khác tất cả hắn đều có thể biết trong khoảng thời gian ngăn khó tránh khỏi là liên tưởng nhẹ nhàng không muốn cũng không cần suy nghĩ xù nạ hít sâu một hơi nàng cũng biết chính mình thi triển thuật này lời nói nhất định sẽ như vậy có thể cuối cùng trải qua một đêm suy nghĩ sâu xa nàng vẫn là thi triển may mắn cơ thể của ta vài cái địa phương hắn là nhìn không thấy cũng không biết nếu không ta m ớ h có cũng không dám thi triển thuật này đến giúp hắn được dịch thần hít sâu một hơi đè xuống trong lòng y n ị hảo hảo cảm thụ một chút chính xác tinh tế trả cờ dạ không chế là như vậy tâm linh tương thông để phía dưới theo s ù nạ không chế được trong cơ thể trả cờ dạ dịch thần nhất thời có một loại cảm giác vậy chính là mình ở không chế được cái này một cỗ trả cờ dạ lập tức tập trung tinh thần thể sẽ quá trình này thần bí lúc này dịch thần giống như là giải khai đề mục giống nhau chẳng những biết đề mục đáp án còn biết giải đề toàn bộ quá trình cần làm như thế nào đợi một chút toàn bộ đều biết nói như vậy muốn phá giải cái này một đạo đề mục hoàn toàn lý giải liền dễ dàng hơn nhiều hiện tại ta muốn thi triển âm phong ấn giải khai sau đó thi triển âm phong ấn phong hảo hảo lĩnh hội xù nạ chứng kiến dịch thần không nghĩ nữa cùng với chính mình bao lớn hôm nay mặc nội ý là cái gì nhan sắc cũng sẽ không không có ý tứ cũng nghiêm túc lại một bộ nghiêm sư bộ dạng âm phong ấn giải khai xù nạ vốn là khổng lồ được kinh người trả cờ dạ theo âm phong ấn tới ra trong nháy mắt nhất thời trở nên càng thêm khủng bố âm phong ấn phong xù nạ căn bản không cần kết ấn âm phong ấn phong hòa giải đều ở đây niệm trong lúc đó toàn bộ quá trình dịch thần đều thể hội một lần cảm nhận được toàn bộ quá trình phải làm sao chính xác đến mức nào cái nào cần thiết phải chú ý toàn bộ đều chuyển hiện tại hắn trong đầu tâm linh tương thông phía dưới hắn cẩn thận tỉ mỉ cảm giác hạ cảm giác mình phóng phật thay thế xù nạ tư duy dù nạ khống chế trả cờ dạ phóng phật chính mình tại khống chế tựa như ta làm tiếp mấy lần chính ngươi mảnh nhỏ tâm thể sẽ một cái về sau liền tự mình tu luyện n g ư ơ i biến hóa rất nhỏ ta đều sẽ biết đến lúc đó ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết nơi nào làm được không tốt dù nạ dừng lại sau đó không có cởi r a thuật này vẫn là vẫn duy trì tâm linh tương thông liên hệ âm phong ấn phong dịch thần gật đầu t ế tế xem lấy vừa rồi xù nạ thi triển âm phong ấn toàn bộ quá trình trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu tuân hướng cái chán n g ư ờ i nghĩ tự sát sao như vậy số lượng cao trả cờ dạ một lần quá tuân hướng cái chán b ở Ấn tờ tư mới là lạ dù nạ ý niệm trong đầu m ị c h có t h ă n g dịch thần liền biết lập tức vội và không chế được trả cờ dạ số lượng cùng hội tụ đến cái chán tốc độ càng ngày càng thong thả hai người tâm linh tương thông phía dưới mặc kệ đối với phương tưởng cái gì muốn biểu đạt cái gì đều có thể nhất thanh nhị sở dịch thần nơi nào làm được không tốt sau đó t ú nạ trước tiên chỉ ra sau đó nàng làm tiếp một lần dịch thần cảm ngộ sau đó mới một lần nữa thi triển tại dạng này giáo dục phương pháp phía dưới dịch thần tu luyện âm phong ấn tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh nhưng t ú nạ mặt cười lại thường thường nổi lên một tia đỏ hửng hết cách rồi ngoại trừ hiếm thấy một bí mật dịch thần không biết rõ bên ngoài bí mật của nàng đều bị dịch thần đã biết một ít nữ nhân ra bí mật đều bị biết không biết xấu hổ mới là lạ đương nhiên dịch thần bí mật nàng cũng là toàn bộ đã biết được rồi hôm nay liền đến nơi đây ngày mai tiếp tục xù nạ giải khai thuật này sau đó lập tức tại chỗ biến mất ta biết xù nạ rất lớn nhưng không nghĩ tới lớn đến mức này a dịch thần lắc đầu kinh t h á n không thôi đệ nhị thiên dịch thần cùng s ú nạ lần nữa lấy phương thức giống nhau tiến hành tu luyện có đệ nhất trời giáng xuống trụ cột cộng thêm dịch thần cực kỳ hảo khống chế được phụ động tâm tư tu luyện hiệu suất so với ngày hôm qua cao rất nhiều dựa theo cái tốc độ này phỏng chừng một đầu r ơ i tháng liền học xong s ú nạ nhìn dịch thần tu luyện trình độ thầm nghĩ nói n ữ a tha n dê trôi qua sau đó dịch thần đã sơ bộ nắm giữ âm phong ấn khiếu môn cần chỉ là đại lượng luyện tập mà thôi vì vậy sủ nạ cũng không cần lại thi triển tâm linh tương thông thuật để dịch thần trực tiếp lĩnh hội thi triển âm phong ân quá trình hôm nay sáng sớm dịch thần sớm liền đi tới bình thường tu luyện địa phương tiếp tục bắt đầu tu luyện sau ngày hôm nay cũng không kém cần phải đi ly khai làng cắt lâu như vậy không biết bên kia có xảy ra vấn đề gì hay không dịch thần vừa tu luyện nghiêm mặt sắc đột nhiên đại biến bởi vì hắn trong tay xuất hiện một cái q u y ề n t r ụ thiên tiến thuật đưa tới tình báo không dám thờ ơ dịch thần vội vã mở ra quyền chủ. c á i gì đào lên một cái mỏ vàng cùng ghin mỏ ở thuê sau đó bị tập kích s a ẩn đường cũng bị phá hủy s a ẩn đường chính là làng cắt sửa một con đường dùng s a ẩn đường tới làm cho này một con đường tên cũng là tượng trưng cho dịch thần cùng làng cắt quật khởi đường cầu t h ạ cầu vô tốt